Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.netà đèo, đèo như thầy b 7ly không dám nói sai mượn lời hai mắt còn ác đỏ như hai cục than ôngng bắn ra những tia hào qug thật lưới giậnương không hiểu sao nàng vẫn chưa xỉu đi vì sợ hãi nàng nhớ lại lời thấyầ lì khi conác xa ăn nửa cụ ngại nàng phải đ để ngừa cụ còn lại trên môi mình cho nó ăn tiếp như vậy có khác sĩ. Sau khi ăn xong Con vật tinh khôn nghe được tiếng ngợi Nó từ từ chuồn mình bò về giường Vừa lúc Có một con chim xe xẻ bay tới đậu Ngay thành cửa sổ Thầy Bà Ly bảo Hương Ông uh, chiếu một lần đầu Một con hắc giả đã hiểu và quen được Giọng nói của con rồi Vậy con thử bảo nó bắt con chim sẻ Đậu trên cửa sổ xem sao Hương nghe lời ông Bà Ly Chỉ con chim nói Phải đo hạc xà hơi mày bắt con chim sẻ đang đậu trên thành cửa sổ cho tao. Thì nói vậy nhưng trong lòng lương không tin con hạc xà lại có thể hiểu nàng. Và dù cho nó có hiểu cũng có thể bắt được con chim sẻ bé nhỏ kia đang đậu tuốt trên thành cửa cao về vời, vời. Nhưng nàng không ngờ con hạc xà đang bỏ về chiếc xương nghe nàng nói quay đầu lại ngay. Cũng vừa lấy con chim sẻ nghe tiếng động cất cánh bay lên nhưng đã chậm một giây. Vì từ mắt con hắc xà lé lên ánh hào quang chiếu thẳng vào cơ thể con chim bất hạnh Nó nhào xuống ngay như bị trúng tiền Thân thể co rúm lại với tóc thở tức thì Không những hương kinh ngạc mà cả thầy Bê Lê cũng ngẩn ngờ Bởi vì thầy không thể nào tin được con hắc xà nghe lời hương một cách mau lẹ như vậy Hội luyện hai con hắc xà nhà thầy đã phải tốn tới gần một năm mới làm quen hơi và sai khiến được Vậy mà bây giờ chỉ mấy chục phút hương đã làm cho nó nghe lời nàng Nhưng chính thầy Bể Lý không biết trò chơi tái có thể đã giúp Hương làm cho con hắc xã quen hơi với nàng bằng cả mấy năm thầy nuôi chúng nó. Hương buốt chiếc đầu bóng lưỡng, đen bóng, lấp lánh hào quang của con hắc xã. Nàng nhìn nó với một anh măn thật chịu mến Có lẽ từ đây cuộc đời nàng đã bước sang một cúc quanh thật quan trọng. Nhưng bước được này Hương cũng phải trả giá khá đắt. Vì lúc ấy trong đầu thầy Bể Lý cũng vừa chợt nảy ra một sự đổi chát kinh hồn. Không phải vụ định gài nàng ăn cắp kinh sách của tấn cho ông Vì vụ đó thế nào tương lai Ông cũng bắt nàng làm Còn bây giờ ông nhìn chăm chăm vào cái bụng gương Ý nghĩ thử luyện một con thiên linh cái Bằng bảo thai Không phải con mình xem có thành công không Lé lên chồng đầu ông thực sự Ông ướm lời Con thích con hắc xa này lắm phải không Hương là đặt nói này Dạ con, con thích Thầy Bệ Lý mỉm cười nói Nếu vậy thì con phải có cái gì Đổi cho thầy lấy nó đấy Ngược lại hiểu làm ý nghĩ của thầy bẻ ly, nàng tưởng ông nhắc tới chuyện tối hôm qua nên nói ngay. Thầy muốn lúc nào mà không được chứ, con đã cho thầy hết rồi còn gì. Vậy mà có cái còn còn tiếc nhất định không có đâu thầy ơi. Có chẳng không. Con nói chắc mà, bây giờ thầy muốn gì con lại không chiều thầy được cơ chứ. Vậy con thề đi. Vương vô tình đưa tay lên trời thề ngay. Dạ con thề, nếu có tiếc thầy điều gì, xin trời chú đất diệt. Thầy Bê Lý cười hà hà nói, Không cần trời đất trừng phạt con, cứ nói là thầy lấy mạng con mà con không ân hận gì là được. Vương ôm tưng con hắc xà cười hì hì. Được rồi, trời đất con dãn thề sợ gì thầy hại con chứ, như định con không còn tiếc cái gì nữa đâu. Thầy Bê Lý gật gụ nói, tôi được rồi, con hãy bảo con hắc xà để ngủ đi. Chúng mình còn nhiều chuyện phải làm. Hương vui vẻ, vỗ nhẹ vào đầu con hắc xà nói. Hắc xà ơi, mày đi ngủ đi. Tới tối ta đem đồ ăn cho mày. Con vật tinh khôn tuột gọi tay gương này, nó bỏ từ từ vào chương dương, quanh trọn lại giúp đầu bố trong mình tìm một giấc ngủ thực sự. Thầy bè lì qua chương dương lại quay qua ôm ngược nói. Bây giờ tới chuyện chúng mình phải làm. Thầy Bảy đưa tay xoa bụng Hương cười khí khí. Lần này không có chạy đâu, thầy muốn cái này. Hương vẫn chưa hiểu ý thầy Bảy Ly, mỉm cười nhỏ. Thầy là người đầu tiên biết con có bầu đó, chính anh Tấn cũng chưa biết chuyện này đâu. Con định anh ấy đi thất sơn về rồi mới nói. Nghe Hương nói vậy thầy Bảy mừng rời. Như vậy con khỏi phải nói nữa làm gì cho phiền, nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Thầy muốn con cho thầy cho bảo thai này Đặng luyện thiên lịch cáii đó là điều kiện thầy muốn đổi cho con lấy con hát xa ngược nghe nói rụng rời chân tay Nàng không biết phải không nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện